Cô sợ cảm giác động lòng vì anh, mất kiểm soát vì anh, hoang mang vì anh. Cô sợ chưa có tìm được tình yêu thì đã bị con dao tình yêu làm bị thương khắp người. Dương Thủy Sam Vũ Phong nghiến răng gọi tên cô, âm thanh cao vút lên mấy để xi bên. Trong lòng Thủy Sam đau nhói, nước mắt nơi vảnh mắt suýt nữa thì rơi xuống. Cô ngẩn đầu nhìn lên về phía Vũ Phong, đôi mắt nửa vầng trăng, chứa đầy sự mệt mỏi. Vũ Phong Suốt cuộc phải làm sao anh mới chịu buông tha cho tôi Vì sao Vì sao anh rõ ràng đã có vợ sắp cưới rồi mà hết lần này đến lần khác Anh cứ đùa dỡn với trái tim cô Anh không biết rằng cô dễ dàng bị rung động Bởi từng hành động, từng cử chỉ của anh Dương Thủy Sam Vũ Phong nắm lấy tay cô Gắt gao ôm cô vào trong lòng mình Tay còn lại siết chặt eo nhỏ của cô Khiến cô không động đậy được chút nào Anh cúi đầu lạnh lùng nhìn sát cô Em muốn trốn khỏi tôi đến thế à? Thủy Sam không nhìn anh Vẫn khăng khăng cúi đầu như cũ Cắn chặt răng Không trả lời câu hỏi của anh Mà chỉ vùng vẫy muốn thoát ra Cô muốn chạy trốn sao? Cô chỉ không muốn trở thành một món đồ chơi Trong tay anh thôi Dường Thủy Sam cô Căn bản không theo nổi cuộc chơi Trả lời tôi Phụ Phong ngang ngược dùng sức Bóp lấy cầm cô Ép cô nhìn thẳng vào mình bất giác lực ngón tay mạnh thêm Trả lời tôi, đúng, hai má Thủy Sam chuyển đến cảm giác đau đớn khiến cho cô càng tràn ghét anh hơn, cô tức giận cậy tay anh ra, đúng vậy, tôi ghét anh, tôi ghét anh ngày nào cũng động chân động tay với tôi, ghét những câu nói buồn nôn mà anh hay nói với tôi, tôi đều ghét vô cùng, vũ phòng, những chuyện anh làm, những lời anh nói với tôi, anh có từng hỏi cảm giác của tôi không, anh không. Bởi vì anh trước giờ chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác, chỉ cần anh cảm thấy vui, anh vui với việc biến người khác thành đồ chơi cho anh khống chế trong tay. Giống như bây giờ vậy, anh lôi kéo tôi, rốt cuộc là anh muốn làm gì hả? Muốn nghe tôi nói gì với anh? Nói thích anh à? Hay là nói tôi yêu anh? Câu trả lời như vậy có thỏa mãn được sự kêu căng của anh không? Nếu có, nếu vì câu trả lời đó mà anh đồng ý buông tha tôi, thì tôi có thể nói với anh, tôi yêu... Thủy Sam chưa kịp nói chữ cuối cùng đã bị Vũ Phong lạnh lùng cắt lời. Hất tay cô ra, khuôn mặt Anh Tuấn của anh tối sầm lại, giống như dông bão sắp sửa kéo đến. Hai mắt đỏ ngầu, anh hung hăng chừng mắt nhìn cô rồi quát: "Cút đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Trái tim Thủy Sam run lên, hai tay vì đau mà nắm chặt thành quyền. Cô quay người chạy vụt ra khỏi phòng của Vũ Phong. Cô biết lần này giữa hai bọn họ kết thúc thật rồi. Như vậy. Cũng tốt. Cô thật sự không theo nổi. Trong phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật căng thẳng được tiến hành theo lịch. Vũ Phong đứng trước kính soi hiển vi, tay cầm dao, tập trung tiến hành thao tác. Cao Dương Thành mặc áo phẫu thuật tiệt trùng màu xanh nhạt, đầu đội mũ tiệt trùng cùng màu, mặc dù bị che hết tóc nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Khẩu trang che kín nửa khuôn mặt nhưng vẻ nghiêm túc toát ra từ đôi mắt đen nhánh kia thể hiện sự quả quyết. Hoàng Ngân chống nạng, đứng trong phòng gây mê, cách một lớp kính trong suốt, quan sát mọi thứ trong phòng. Rõ ràng cô không phải người trực tiếp thực hiện phẫu thuật, nhưng cô lại căng thẳng hơn bất kỳ ai ở bên trong đó. Cao Dương Thành dường như nhận ra được gì đó, anh thoáng rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Theo tầm mắt, sáng rực nhìn sang, khi thấy Hoàng Ngân đang mặc bộ quần áo tiệt trùng đứng trong phòng gây mê, anh khẽ ngẩn ra. Hoàng Ngân thấy anh nhìn mình, cô lập tức nở nụ cười khích lệ, còn dí dỏm dùng khẩu hình miệng nói, cố lên với anh, động viên tinh thần anh hết sức có thể. Nhìn điệu bộ cô sinh động hoạt bát như vậy, ánh mắt cao dương thành đen thăm thẩm, khóe miệng bất giác cong lên cười khẽ. Sau đó anh chỉ chỉ vào chân anh, rồi lại chỉ vào Hoàng Ngân. Hoàng Ngân hiểu ý anh, anh đang hỏi thăm ở chân cô. Bởi vì lúc này cô đang đứng, cho nên anh đang lo lắng cho cô. Trong lòng Hoàng Ngân thấy ấm áp. Cô càng cười tươi hơn, giơ tay ra dấu ok với anh, để anh yên tâm. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống dãy ghế bên cạnh cửa kính, vươn cổ ra, dán mặt lên lớp kính trong suốt, vừa cười vừa nhìn anh chăm chú. Bác sĩ Cao cũng cười lại với cô. Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng không hề có một lời thừa nào. Lúc này đây chỉ có đối phương hiểu được sự tương thông trong lời nói của nhau, cảm giác đó thật ấm áp, dễ chịu. Tình yêu không cần biểu đạt bằng lời nói, mãi mãi chỉ có đối phương ăn ý mới cho được. Sự ngầm hiểu ý này còn khắc cốt ghi tâm gấp vạn lần câu, anh yêu em. Anh hai. Anh bỗng nhiên nghe tiếng Vũ Phong gọi. Cao Dương Thành quay sang nhìn. Vẻ mặt của Vũ Phong hơi nghiêm trọng mà những người xung quanh, bao gồm cái thủy Sam trong đó, đều có cùng vẻ mặt nghiêm trọng, dường như còn mang theo sự bất lực. Cao Dương Thành nhíu chặt mày. Nhìn sang màn hình phía bên phải. Anh dững sở nửa giây, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia khác thường, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng lại. Hoàng Ngân cũng nhận ra không khí áp lực đè nén trong phòng, nhất thời đến cô cũng cảm thấy căng thẳng, không dám thở mạnh. Bàn tay nhỏ nắm chặt lại, lo lắng quan sát mọi diễn biến trong phòng. Tình trạng của bệnh nhân phức tạp hơn so với những gì chúng ta đã nghĩ. Có lẽ mọi người đều không ngờ rằng sau khi cắt mở hộp sọ, cảnh tượng thấy được chỉ là một phần giống với kết quả CT. Một nửa còn lại bị khối u che mất nên không hiển thị khu chụp CT. Mà lúc này, tất cả các bác sĩ, bao gồm cả Cao Dương Thành, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng. Cao Dương Thành bước nhanh đến bàn phẫu thuật. Anh đứng trước kính hiển vi, soi kính hiển vi lập thể, chăm chú nhìn mọi thứ bên dưới kính hiển vi. Mười phút đồng hồ dần trôi qua. Không khí trong phòng phẫu thuật càng ngày càng đè nén. Thậm chí có bác sĩ đã bắt đầu để lộ ra về mặt phiền muộn duy chỉ có cao dương thành vẫn yên lặng đứng người trước kính hiển vi chăm chú nhìn mọi thứ trước mắt từ đầu đến cuối không nói một lời cuối cùng anh rời mắt khỏi kính hiển vi anh hai có hy vọng không vũ phong không chờ được hỏi anh hai phần trăm từ đầu đến cuối trên khuôn mặt anh tuấn của cao dương thành không có quá nhiều thay đổi lông mày vũ phong nhíu chặt nhíu chặt răng không nói một câu tất cả các bác sĩ đều trầm mặc mau đưa ra quyết định đi, bệnh nhân không chống đỡ được lâu đâu. Cao Dương Thành nhắc nhở bọn họ. Hoàng Ngân không nghe được cuộc hội thoại của bọn họ, nhưng nhìn sắc mặt ai nấy đều chầm mặt, thì cô cũng đoán được, chắc là đã xảy ra tình huống khó giải quyết nào đó. Hoàng Ngân nín thở chờ đợi, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô là người hy vọng cuộc phẫu thuật này sẽ thành công hơn bất cứ ai, bởi vì đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên sau 4 năm rời xa bàn mổ của anh. Cô hy vọng Cao Dương Thành có đủ niềm tin vào chuyên môn của mình. Anh vốn dĩ là một bác sĩ ưu tú có tay nghề cao. Anh hai. Ánh mắt sốt ruột của Vũ Phong tập trung vào Cao Dương Thành. Theo như anh nói, bệnh nhân không chống đỡ được lâu, vậy thì anh làm đi. Lời của Vũ Phong khiến cho Cao Dương Thành ánh mắt trở nên căng thẳng, đáy mắt hơi giao động. Nhìn vào mắt cậu ta, anh thấy được sự tin tưởng tuyệt đối của cậu ta dành cho anh. Hít sâu một hơi. Ánh mắt anh trầm xuống, gật đầu. Được. Một chữ nhưng âm vang, mạnh mẽ. Và dùng hết những kinh nghiệm tốt nhất học được. Anh hạ quyết tâm. Anh, một khi đã đứng trước bản phẫu thuật, cho dù bây giờ đang mang thân phận của một doanh nhân, nhưng anh cũng là một bác sĩ trị thương cứu người. Cho nên khi bệnh nhân còn hy vọng cứu sống, anh sẽ không thoái thác mà bước lên thực hiện. Thật ra, bốn chữ sẽ không thoái thác không chỉ có anh. Mà còn Vũ Phong nữa. Để Cao Dương Thành đứng ra làm bác sĩ chính, một khi bị các bác sĩ ở đây tố giác thì Vũ Phong sẽ phải chịu trách nhiệm, tắc trách. Hiển nhiên, và vì cứu bệnh nhân này, anh đã lấy đi tiền đồ của bản thân ra đánh cược rồi. Nhưng là một người làm nghề y nghiêm túc, ưu tú. Chẳng phải ai cũng làm vậy sao? Tính mạng trước mắt, căn bản không đến lượt anh lo trước lo sau. Cao Dương Thành điều chỉnh máy soi. Mọi người chuẩn bị tâm lý, đây sẽ là cuộc chiến dài. Thời gian phẫu thuật sẽ không dưới 20 tiếng đồng hồ, đưa tôi băng gạc. Anh nói xong cũng đã điều chỉnh tốt tâm trạng, dùng tư thế chuyên nghiệp nhất đứng bên bàn mổ. Bàn tay dơ ra chỗ y tá, nhanh chóng, một miếng băng gạc sạch sẽ được đặt vào trong lòng bàn tay anh. Tất cả mọi người đều nở nụ cười hy vọng. Hoàng Ngân đang trong phòng gây mê, từ sự ngạc nhiên lúc đầu chuyển dần sang sự hứng phấn, đến cuối lại hoàn toàn căng thẳng. Càng thẳng đến mức hai bàn tay cô áp lên lớp kính, không tách ra được. Không phải nói là chỉ cần anh đứng bên cạnh chỉ đạo sao, đến cuối cùng sao lại đích thân thực hiện vậy? Hoàng Ngân kích động đến mức lệ nóng vòng quanh. Cô hy vọng bản thân có thể ghi lại khoảnh khắc bác sĩ cao trở lại phòng phẫu thuật. Không có máy ảnh, cũng không có điện thoại, nhưng có trái tim cô. Cả đời này, hình ảnh này sẽ ghi khắc vào trái tim cô, không bao giờ quên. Thời gian 20 tiếng đồng hồ là gian nan, là dài răng dặc. Vô số lần y tá gọi người nhà bệnh nhân vào, thậm chí người nhà bệnh nhân cũng đã ký vào tờ giấy thông báo bệnh khó qua khỏi rồi. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều nín thở chờ đợi, hôi mỏng diện ra trên trán mọi người, thể hiện rõ không khí căng thẳng trong phòng phẫu thuật lúc này. Cao Dương Thành đứng trước kính soi, đầu hơi cúi thấp, tóc mai ngắn cũng chiếu bóng mờ mờ trên chán trắng của anh. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt anh Tuấn của anh, chạm trổ sự chuyên chú, nghiêm túc, sự sùng bái cao nhất của anh đối với nghề nghiệp. Thời gian dần trôi qua từng chút một. Lúc sắp đến hết thời gian kết thúc cuộc phẫu thuật, Hoàng Ngân dường như còn nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cô đang đeo trên tay. Tích tắc, tích tắc, mỗi một giây như đánh vào tim cô, mãi cho đến khi phía bên phòng phẫu thuật được cách âm bên kia hiện lên nét mặt vui mừng của mọi người. Ta phẫu thuật kết thúc rồi kết quả vô cùng tốt đẹp. Mọi người vui mừng vỗ tay tán thưởng năng lực chuyên môn của bác sĩ Cao. Bọn họ đã làm bác sĩ bao nhiêu năm nhưng lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một cuộc phẫu thuật tuyệt vời và hoàn hảo như vậy. Trong lòng mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ. Anh Hai, cậu không hổ danh là thần tượng của tôi. Vũ Phong phấn khích ôm chặt lấy Cao Dương Thành. Cậu bỏ đi tuyệt đối là sự tổn thất lớn nhất đối với ngành y học của chúng ta. Cao Dương Thành vẫn vậy, nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt hướng về phía lớp cửa kính trong suốt bên trái, anh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang mừng rỡ của hoàng ngân. tâm trạng bình tĩnh vừa rồi của anh dường như nháy mắt đã sao động lên. anh hai cùng đi ăn cơm đi, tôi đói sắp chết rồi. vũ phong mời anh. không được rồi, tôi đã có người đi ăn cùng rồi. cao dương thành từ chối thẳng thừng bỏ khẩu trang và mũ và thùng rác. tâm trạng đột nhiên vô cùng tốt, anh chỉ chỉ vào thủy sam. cậu đi cùng với thủy sam đi, tiện đường đưa cô ấy về nhà luôn. Nhắn nhủ xong, anh bước về phía phòng gây mê. Ban đầu là bước đi bình thường, sau đó giống như là bước như chạy về phía đó. Đẩy cửa ra, nhìn thấy Hoàng Ngân, trong đôi mắt sâu thẳm, điềm đạm của anh có chứa ý cười sâu lắng. Anh bước đến gần chỗ cô. Cùng đi ăn cơm không? Vâng, em cũng đang đói. Nửa chừng, bọn họ đã ăn một ít đồ ăn lót dạ, nhưng sau hơn 20 giờ phẫu thuật, tập trung tinh thần cao độ, bây giờ họ vừa mệt vừa buồn ngủ. Nhưng ở trước mặt đối phương thì mọi mệt mỏi, bỗng chốc đều tan biến đi Ai cho phép em ở đây đến 20 tiếng liền hả? Chưa có người nhà bệnh nhân nào có tâm như em đâu Cao Dương Thành nói xong đôi tay vén vài sợi tóc loà xòa trên trán cô ta Dường như chỉ là một hành động lơ đãng, nhưng lại chứa đầy sự ấm áp an ý giữa đôi tình nhân Cuộc phẫu thuật thế nào? Thành công chứ? Mặc dù Hoàng Ngân đã đoán được kết quả nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại nó Ừ, bước đầu mà nói là rất thành công rồi. Bác sĩ Cao cười cười, gật đầu xác nhận. Sau bốn năm, lần đầu tiên Hoàng Ngân thấy lại được nụ cười tươi sáng như vậy của anh, trái tim khẽ run run, suýt nữa thì rơi nước mắt. Đi cả nhắc đến vòng tay qua ôm cổ anh, khuôn mặt cô vùi sâu vào lồng ngực anh, kích động nói. Anh là bác sĩ giỏi nhất mà em từng gặp, mãi mãi chỉ có một. Lời nói này của cô làm Cao Dương Thành vô cùng cảm động. Khuôn mặt vùi sâu vào trong tóc của cô, tham luyến mùi hương đặc biệt trên người cô và sự ấm áp mềm mại trong lòng này. Cuối cùng, Hoàng Ngân được Cao Dương Thành bế, đưa ra khỏi bệnh viện. Bốn giờ sáng. Mặt trời vẫn còn đang trốn sau đám mây, chưa ló dạng. Dọc đường đi của bệnh viện, đèn đường màu vàng nhạt vẫn còn bật. Có mệt không? Hoàng Ngân nằm trên lưng anh, hỏi. Cái miệng cười sắp ngoác đến tận mang tay rồi. Nói thật thì gặp lại sau bốn năm, Hoàng Ngân cũng không ngờ rằng cô và anh lại có ngày ở gần nhau như thế này. Cho dù chỉ là một giờ một khắc, cũng quả thật rất đẹp, rất đẹp. Em bây giờ nặng bao nhiêu cân vậy? Bác sĩ cao giọng điệu chê bai hỏi Hoàng Ngân. Anh hỏi làm gì? Hoàng Ngân liếc mắt một cái, cô vươn người nhoài ra phía trước, nghiêng đầu, nhìn anh, buồn bã nói. Anh chê em béo à? Mái tóc vàng dài đổ xuống như thác. Gió sáng sớm thổi, lướt qua hơi thở của cao dương thành, mùi hương trong lành tươi mát tan ra, khẽ làm trái tim anh rung động. đột nhiên anh thất thần. Lúc tỉnh táo lại, anh sốc Hoàng Ngân lên, rồi khẽ cười nhẹ. Em gầy mà, sau này phải ăn nhiều lên một chút. Hoàng Ngân hơi ngẩn ra, phút chốc sau, cô nửa nụ cười. Ừ. Um. Cô gật gật đầu, thừa nhận lời của anh. Hai người lái xe tìm một khách sạn trên đường, vì vẫn còn vào sáng sớm nên đến các hàng quán ven đường cũng chưa mở. Hoàng Ngân bụng đói kêu ùng ục, Cao Dương Thành quay đầu xe, quyết định đi thẳng về nhà của anh. Giờ này chỉ có về nhà nấu cơm thôi. Cao Dương Thành đề nghị, nghiêng đầu chăm chú nhìn Hoàng Ngân. Hoàng Ngân cũng nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lé lên một cái, gật đầu. Vâng. Về đến nhà, thím trần vẫn còn chưa dậy. Hai người bọn họ tự nấu hai bát mì đơn giản, ăn qua loa là xong. Ăn xong bữa sáng cũng chưa đi ngủ ngay được, hai người lại làm ấm trà, ngồi ở ngoài ban công ngoài trời gần biển. Vừa nghe tiếng gió biển, vừa uống trà, ánh nắng màu vàng dần chiếu tiên nắng rực rỡ qua đám mây, giống như phủ lên khuôn mặt hai người một tầng xa mỏng màu vàng, ấm áp, ong ánh. Hai người đều đang liêm diêm. Dường như có một ảo giác rằng hạnh phúc như thế này là muôn đời. Lúc cô bừng tỉnh, anh đang nắm chặt tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình, ôm chặt lấy cái nấm này. Không nỡ rời xa. Anh nhắm mắt lại, dưới tiên nắng mai nhàn nhạt, nhạt. Anh nắm lấy tay Hoàng Ngân, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh. Lại nhìn tay trái và tay phải của cô và anh, đan chặt vào nhau. khóe miệng cô không kìm được mà nở nụ cười nhẹ, an yên. Sau đó cô học anh, nhắm mắt lại, ngủ. Lúc thím trần tỉnh dậy, đi vào phòng khách, vừa quay đầu sang thì nhìn thấy hai người đang chìm sâu vào giấc ngủ trên ghế ngoài ban công. Nhìn sang hai bàn tay đang ngắm chặt vào nhau khiến cho thím Trần nhìn thấy cũng không kìm được mà lộ vẻ xúc động. Suốt cuộc hai người phải yêu nhau đến đâu mới có thể thể hiện ra tình cảm ấm áp đến như thế. Một quần ánh sáng vàng mặt trời chậm rãi chiếu lên nơi hai bàn tay đang đan vào nhau, rồi ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say xưa của hai người. Khoảnh khắc đó, đến thím Trần dường như cũng cảm nhận được tình cảm sâu sắc của hai người đó là hạnh phúc. Lần này nhìn thấy cảnh ấy gần với ánh mặt trời và gần với hạnh phúc như vậy. Cuối cùng thì ông trời cũng đã không bạc đãi cậu ấy rồi. Sau khi thay đổi xong, thủy Sam đi từ trong phòng phẫu thuật ra. Không xa phía trước mặt, Vũ Phong vẫn đang thảo luận sôi nổi với các bác sĩ vừa cùng tham gia phẫu thuật về những điểm đặc sắc trong ca phẫu thuật này. Bởi vì quá thành công, tất cả mọi người đều hô hào Vũ Phong mời cơm. Không thành vấn đề, nhưng sáng nay thật sự không được, để hôm khác nhé. Tất cả mọi người đều mệt rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi." Vũ Phong tìm lý do từ chối. Ánh mắt anh vô thức nhìn thoáng về phía sau, lại thấy một cô gái đang cúi đầu đi, như thất thần chậm rãi bước về phía anh. Anh cũng vô thức bước chậm lại. Cuối cùng, anh dừng hành lang đợi cô. Các bác sĩ khác cũng hiểu ra, Mặc dù biết Vũ Phong có một cô bạn gái xinh đẹp, nhưng tin đồn giữa anh và Thủy Sam cũng đã có từ nhiều năm nay. Đương nhiên biết mối quan hệ của hai người này không đơn giản, cho nên mọi người vội vã rời khỏi hành lang, bước vào trong thang máy, không quấy rầy hai người. Thủy Sam cũng không ngờ tới, Vũ Phong đột nhiên dừng lại. Vừa ngừng đầu lên, cô liền nhìn thấy anh đứng ở đó chờ cô. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, không chớp mắt. Đôi mắt sắc bén như chim ưng, như muốn nhìn thấu cô. Thủy Sam cắn chặt môi dưới, nhất thời cô đứng nguyên tại chỗ nhìn anh, không biết nên làm sao cho phải. Suốt cuộc cô nên làm bộ thản nhiên tới chào hỏi với anh, hay nên làm như không thấy anh mà đi thẳng. Lúc Thủy Sam còn đang ngơ ngác, bỗng nhiên bàn tay bị cô nắm chặt lại. Đợi cô phản ứng lại thì cả người đã bị Vũ Phong kéo về phía trước. Cùng ăn sáng, Vũ Phong nói, Thủy Sam còn chưa biết phải làm sao cho đúng. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng cô nên từ chối. Không cần đâu, tôi về nhà tự nấu ăn là xong. Cô theo bản năng khẽ vùng ra, nhưng cũng không vùng ra được. Thật ra Thủy Sam cho rằng sau khi nói với anh những lời đó với tính cách kiêu ngạo của Vũ Phong, ít ra cũng phải nửa tháng không thèm để ý đến cô mới phải, nhưng không ngờ anh cũng không nóng tính như cô nghĩ. Thật ra Thủy Sam không biết rằng đây là lần đầu tiên trong gần 30 năm cuộc đời của Vũ Phong bỏ qua sĩ diện mà bám lấy một người con gái. Cũng là lần đầu tiên anh nổi giận với một cô gái nhỏ tuổi như vậy. Với tính cách của anh, nếu bị một cô gái lên tiếng dậy dỗ như hôm qua thì chắc là cả đời này có chết anh cũng không bao giờ qua lại với cô gái đó nữa. Đương nhiên cả đời này anh cũng chỉ như vậy với Dương Thủy Sam. Vậy tôi về nhà ăn với em. Vũ Phong lại dùng công cụ mặt dày rồi. Không được. Thủy Sam liền vội vàng từ chối. Tôi với một bạn nữ nữa thuê phòng chung, anh qua không tiện. Những gì cô nói là thật. Vậy em về nhà tôi. Giọng điệu của Vũ Phong như không cho cô phản đối. Không biết là vì sao, Thủy Sam nghe thấy câu nói đó trong lòng hơi đau nhói. Cô nghĩ tới vợ sắp cưới của anh. Xinh đẹp đến mức đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý. Vũ Phong... Anh đừng như vậy. Thủy Sam dừng bước, không chịu tiến thêm một bước nào. Về mặt cô lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, trong mắt không có cảm xúc dư thừa, cô mấp máy môi, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi anh ta. Chúng ta không thể làm bạn bè bình thường, qua lại bình thường được sao? Có thể qua lại bình thường, nhưng không thể giống bạn bè bình thường được. Thái độ của Vũ Phong cứng rắn, anh lườm cô. Anh nắm chặt tay cô không chịu buông. Sự tức giận lờ mờ nơi giữa lông mày của anh bị đè lại, không bộc lộ ra ngoài. Qua lại bình thường. Thủy Sam không biết sao anh có thể dễ dàng nói ra bốn chữ đó. Theo quan điểm của anh, thế nào là qua lại bình thường? Anh muốn qua lại bình thường là vui vẻ ở bên nhau hay là vui vẻ chơi đùa mà thôi? Thủy Sam cảm thấy bị anh dày vò như vậy, cô vô cùng mệt. Thân thể mệt, trong lòng càng mệt mỏi hơn. Vũ Phong không trả lời nhưng vẫn cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn trầm chằm, chằm cô. Lực nắm tay cô càng ngày càng mạnh hơn. "Tôi mệt rồi, xin anh buông tha cho tôi." Thủy Sam rằng ra, Vũ Phong không chịu buông tay, ngang ngược lôi kéo cô đi nhanh về phía trước. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú sầm lại như sắp nổi bão. "Vũ Phong!" Thủy Sam mất khống chế hét lên, động tác giãy ra càng lúc càng mạnh. Cô tức giận hét to với anh. "Rốt cuộc phải làm sao thì anh mới chịu buông tha cho tôi?" Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, sao còn muốn hết lần này tới lần khác đùa dỡn tôi? Trong lòng anh, rốt cuộc tôi là cái gì chứ? Thủy Sam hét lên như người điên. Hét xong, viền mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn như mưa, muốn nhịn mà không nhịn được. Sự tức giận mất kiểm soát của cô làm Vũ Phong hoàn toàn ngây người. Không phải do phản ứng mạnh mẽ của cô, mà là vì lời cô nói. Vũ Phong đột nhiên dùng sức kéo mạnh Thủy Sam trước mặt vào lòng, bàn tay lớn ngang ngược nâng khuôn mặt cô lên ép cô đón nhận ánh nhìn sắc bén của anh. Là tên khốn nào nói với em, tôi có vợ sắp cưới. Đôi mày thanh tú của Thủy Sam cau lại, ánh nhìn lờ mờ, đón lấy đôi mắt đen thẳm của anh. Cần người khác nói cho tôi sao? Cô nói rồi hất tay anh ra. Cô không nhìn tiếp được vào đôi mắt đầy thu hút của anh nữa, khẽ quay mặt sang tránh, nói. Tôi gặp cô ấy rồi. Vớ vẩn. Vũ Phong mắng một câu. Tiếp đó bàn tay anh càng bóp chặt cầm cô hơn, trong đáy mắt có sự sốt ruột. Cô ta trông như thế nào, tên là gì, nói cho tôi, tôi lập tức bắt cô ta đến đối chất. Tôi không biết. Thùy Sam rối loạn. Tôi chưa gặp trực tiếp cô ấy, tôi chỉ... Cô cắn cắn môi, có chút lúng túng. Chỉ là gì? Vũ phòng ép hỏi. Thùy Sam rút cuộc nói. Ngày đó tôi vô tình thấy hai người ở trong văn phòng điếc mắt đưa tình. Lời nói của Thủy Sam làm cho Vũ Phong sửng sốt hồi lâu. Thấy Vũ Phong lưỡng lự, Thủy Sam càng tin tưởng vào suy đoán của bản thân. Trong lòng đau sốt, vùng vằng, ra khỏi lòng anh, lại bị Vũ Phong ôm chặt từ phía sau, bá đạo chặn ngang kéo trở lại. Vũ Phong! Thủy Sam tức giận hét lên. Nước mắt không kìm được nữa, tí tách tí tách tuôn trào. Nhưng không ngờ nụ hôn khiêu khích của Vũ Phong lại không biết xấu hổ mà tiếp tục rơi lên trái tay cô. Đầu lưỡi ẩm ướt, ngậm lấy cái dây tay mềm của cô, tùy tiện mút cắn. sa mà Anh khản giọng khẽ gọi tên cô. Hai chữ, câu gọi đơn giản quen thuộc, lại giống như một con dao sắc đâm thẳng vào trái tim thủy Sam. Toàn bộ sức lực của cô đều đã bị người đàn ông này làm cho cạn kiệt. Lúc này, cô vô lực đứng đó, để mặc anh ta tùy ý trên người cô, mà nước mắt của cô tuôn xuống như mưa, càng rơi càng nhiều. Cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của cô... Động tác hôn của Vũ Phong mới dừng lại. Vội vàng giữ chặt cô để cô đối diện với anh. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không sức sống của cô, tâm trạng vui mừng của Vũ Phong bỗng chốc bị thay thế bởi sự áy náy. Cô gái mà em nhìn thấy hôm đó có phải mặc một bộ váy dài màu đỏ không? Mái tóc màu nâu dài đến eo. Vũ Phong hỏi cô, muốn lau nước mắt cho cô lại bị Thùy Sam chẳng muốn tránh đi. Không được tránh anh. Giọng điệu Vũ Phong ngang ngược không cho cô làm trái. Một tay anh nắm lấy cầm cô, gái sát khuôn mặt anh tuấn lại, dùng môi hôn khô nước mắt của cô. Đừng, đừng như vậy. Thủy Sam muốn trốn, bàn tay nhỏ đẩy ngực anh ra, hơi thở gấp gáp. Vũ Phong, anh không nên như thế, xin anh đừng có như vậy, được không? Thủy Sam khóc càng lớn hơn, giọng nói mềm mại lại bắt đầu run rẩy. Anh có biết rằng, sự dị dàng dây dưa này của anh khiến cô không thể chống đỡ. Càng như vậy, Cô lại càng sợ hãi. Vũ Phong lưu luyến rời khỏi khuôn mặt cô. Em trả lời anh trước đã, cô gái em gặp cô đúng như anh tả không? Đúng. Thủy Sam hít sâu một hơi, lồng ngực đau nhói, hơi hơi rõ ràng. Sau khi nghe câu trả lời của cô, Vũ Phong cong môi, bật cười. Hơn nữa càng cười càng lớn, cuối cùng không nhịn được, bật cười ha hà. Nhìn Vũ Phong cười như hâm, Thủy Sam đột nhiên bỗng thấy hơi bối bố rối. Anh, anh cười cái gì? Vũ Phong vẫn chưa ngừng cười. Anh đừng cười nữa. Thủy Sam chán nản đấm vào ngực anh. Đột nhiên cô chẳng còn sức nữa. Cảm thấy với chuyện này cô hơi mơ hồ. Vũ Phong! Cuối cùng thấy cô hơi buồn bực, Vũ Phong mới kiềm chế bản thân, ngừng cười. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi về phía thang máy. Đi, anh dẫn em đi tìm đáp án. Đáp án gì? Cô gái kia rốt cuộc là ai? Vũ Phong trả lời. Thủy Sam trầm mặc, cô cắn chặt môi dưới. Vũ Phong kéo cô đi vào thang máy. Anh vươn tay ra, kéo cô ôm vào lòng, khuôn mặt anh áp lên khuôn mặt ràn rụa nước mắt của cô. "Cho nên mấy hôm nay em giận dỗi với anh là vì em ghen à?" "Được thôi." Vũ Phong thừa nhận, tâm trạng của anh bây giờ tốt đến mức không còn từ nào để hình dung nữa. Thủy Sam nhăn nhó dễ ruộng. "Anh đừng như thế." Mặt cô đỏ lên, tim đập thình thình bị người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Hiểu lầm cái gì? Em vốn dĩ là người phụ nữ của anh." Vũ Phong nói xong, còn làm bộ muốn ôm cô càng chặt hơn. Anh ôm chặt Thủy Sam vào lòng, tiếp tục truy hỏi. "Thật không ghê à? Tôi không hiểu anh đang nói gì." Thủy Sam chột dạ giả ngốc. Vũ Phong cười toe toét, vẻ hạnh phúc trên mặt không che giấu được nữa. "Anh coi như em thừa nhận rồi nhé." Thùy Sam hiển nhiên không ngờ rằng Vũ Phong lại dẫn cô về nhà anh. Nhưng càng không ngờ, vừa vào nhà cô đã trông thấy cô gái nọ đang mặc một bộ đồ ngủ y nhân vật hoạt hình, mắt nhắm mắt mở, đi từ phòng ngủ ra. Lúc nhìn thấy cô ấy, Thùy Sam ngẩn ra. Một giây sau, cô muốn chạy. Anh Vũ Phong, anh ầm ý cái gì thế hả? Bây giờ mới mười mấy giờ đã gọi điện bảo em dậy. Ờ, đây là chị dâu. Lê Tịch Nhi vốn đang mắt lim dim, tóc tai buông xóa, trông vô cùng buồn ngủ. Sau khi nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của Thủy Sam, cơn buồn ngủ bay biến đâu mất, nét mặt lim dim bị thay thế bằng sự vui mừng. Thủy Sam nghe thấy cô ấy gọi một tiếng "chị dâu", cô ngẩn cả người. "Sam, giới thiệu với em, đây là em họ của chúng ta, Lê Tịch Nhi." Vũ Phong kéo Lê Tịch Nhi đến trước mặt Thủy Sam. "Em họ chúng ta." Cách dùng từ nhẹ nhàng của Vũ Đại thiếu gia chuẩn xác ghê. "Em họ?" Thủy Sam bối rối. Đúng, là em họ. Vũ Phong gật đầu với vẻ đương nhiên là thế, rồi đầy đầy vai Lê Tịch Nhi. Màu, chào hỏi chị dâu em đi. Em chào chị. Lê Tịch Nhi vội vàng niềm nở cười cười bước lên, nắm tay Thủy Sam. Chị dâu, chăm nghe không bằng một thấy. Mấy năm này, anh ấy cứ nhắc đến chị trước mặt em hoài, làm tay em sắp đóng kén đến nơi rồi đây này. Thủy Sam bị cô ấy một chị dâu, hai câu chị dâu, làm cô cảm thấy hơi ngại. Tịch Nhi, em gọi tên chị Thủy Sam là được, rất vui được gặp em. Cô ra mặt mỏng, mười mấy câu đã làm mặt cô đỏ bừng lên. Lê Tịch Nhi nghe thấy vậy, liếc sang anh trai cô, nhìn có chút hả hê. Ồ, xem ra anh em làm việc này không đến nơi đến chốn rồi. Vũ Phong lại nắm lấy tay Thủy Sam, từ trong tay Tịch Nhi, đuổi cô ấy đi. Đi, đi ngủ đi. Lê Tịch Nhi bĩu môi, không vui nói. Em nói chuyện với chị dâu chưa được đôi câu. Miệng thì phàn nàn, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về phòng ngủ, tiếp tục giấc nồng. Hiểu chuyện như cô ấy, tất nhiên sẽ không làm bóng đèn của hai người họ. Lê Tịch Nhi đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Thủy Sam và Vũ Phong. Hai người nhìn nhau. Vũ Phong nhớn mày, khói miệng cong lên nụ cười dụ hoặc. Em hài lòng với kết quả này không? Gì cơ? Thủy Sam chấp mắt giả ngây. Vũ Phong tất nhiên biết việc cô xấu hổ, ngại thừa nhận, cho nên cũng không ép cô. Chỉ nhéo nhéo cầm cô coi như trừng phạt. Sau này có chuyện gì không vui đều phải nói ra, đừng để trong lòng. Một người cứ ngốc nghếch cáu kỉnh, không tốt cho cả hai, biết chưa? Giọng nói trầm thấp dịu dàng của anh làm cho lòng Thủy Sam sao động. Mà sau đó cô như ma xôi quỷ khiến thế nào, gật đầu. Cái gật đầu thừa nhận của cô đối với Vũ Phong mà nói giống như được cho một viên thuốc hương phấn. Anh ngay lập tức thấy phấn khởi hẳn. Cánh tay anh vươn ra ôm Thủy Sam vào lòng. Còn chờ đợi cô phản ứng lại, một nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ áp lên môi cô. Mạnh mẽ mà nguy hiểm. Dương Thủy Sam, người đàn ông như anh, dám lấy cả đời anh ra cược, chơi với em trò chơi điên cuồng này, còn em, dám không? Thủy Sam chăm chú nhìn khuôn mặt anh Tuấn nghiêm túc trước mặt, trong lòng khẽ giao động. Dường như trong lòng cô có một thứ ngọt như mật đang tan ra, lan nhanh, khiến trái tim cô cũng như được nếm ngọt. Hơi thở cô gấp gáp, không ổn định. Nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn. Đôi mắt trong trèo, nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, không chớp mắt. Bất trí bất giác, đáy mắt cô nhiễm một tầng sương mù. Em có thể tin anh không? Cô vẫn còn quá nhiều điều không chắc chắn. Lúc này đầu óc cô toàn là hoang mang, bối rối. Đợi chút. Vũ phòng nói xong, khẽ buông Thủy Sam ra, bước nhanh lên lầu, đi về phía phòng ngủ của anh. Một lúc sau anh lại bước ra. Dạo bước xuống lầu kéo tay Thùy Sam ra ngoài Đi đâu thế? Thùy Sam hoàn toàn không hiểu cho nên đầu óc mơ hồ Không có được đáp án cô lại bị anh kéo ra ngoài đưa lên xe Xe đi về phía chung cư mà Thùy Sam thuê Bình thường phải đi mất 20 phút mà giờ anh lái chưa đến 10 phút đã tới Cũng may con đường này không đông Em đi lên lấy chứng minh thư và sổ hồ khẩu xuống đây Vũ Phong tháo dây an toàn cho cô thủy sam xuống xe đầu óc mơ hồ nhìn anh chừng chừng để làm gì nói cho em biết thế nào là tình yêu mau lên đi thủy sam cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ nhưng mới đến cuối cùng vẫn mà xui quỷ khiến thế nào đi vào trung cư dùng tốc độ nhanh nhất lấy chứng minh thư và sổ hồ khẩu ra cô cho vào túi sách sau đó lại cộc cộc chạy xuống lầu cô vừa chạy vừa thở hổn hển Cũng không phải là do phế quản yếu mà là tim cô đang cảm thấy áp lực. Chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Thực ra về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, thủy Sang cảm thấy trong lòng cô thật ra đã sáng tỏ, đã hiểu rõ mục đích của anh. Nhưng mà... Cuối cùng, cô vẫn bị anh lừa lên con thuyền này. Cô nghĩ có lẽ thực ra là cô tự nguyện. Nhưng điều khiến cô được an ủi là vì sự tự nguyện này cô mới không nhớ cơ hội được hạnh phúc bên anh. Tuy nhiên, sự tự nguyện này có hơi điên cuồng. Trước cổng ủy ban nhân dân. Anh, anh đùa à? Thủy Sam chỉ cảm thấy tim đập nhanh dữ dội, trái tim như sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Vũ Phong vui vẻ nhéo nhéo mặt cô. Chuyện cả đời, anh đây không đùa với em. Anh nói xong, tháo dây an toàn, xuống xe, vòng sang bên kia, mở cửa xe cho Thủy Sam, rồi lại tháo dây an toàn cho cô gái đang ngơ ngác. Sau đó nắm lấy tay cô, kéo ra khỏi xe tôi, tôi không ra. Cô hơi hoảng loạn, loạn hết cả lên. Chuyện này không do em. Vũ Phong ôm ngang người cô xuống. Thủy Sam theo bản năng, vòng tay ôm chặt cổ anh, ảo não nhìn anh. Ủy ban nhân dân còn chưa mở cửa. Yên tâm, ông đây muốn kết hôn, ai dám không mở cửa? Vũ Phong cười cười, ôm Thủy Sam đi về phía cổng sắt. Ai muốn kết hôn? Tôi không muốn, tôi không muốn. Thủy Sam kháng nghị. Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trước máy chụp ảnh. Cô cảm thấy lúc này chắc chắn là đầu óc của cô bị mê mụi rồi, nếu không thì là bị kẹt vào cửa, còn nếu không thì chắc chắn là bị lừa đá. Tóm lại, cô lúc đó chắc chắn là không bình thường. Bên ngoài, trời còn đang tờ mờ sáng. Trong Ủy ban Nhân dân, vì có nhân vật lớn muốn vội vàng đăng ký kết hôn, cho nên các nhân viên còn đang trong mộng đã bị xếp lôi hết dậy. Thợ chụp ảnh đã chuẩn bị xong xuôi. Vũ Phong rất đẹp trai, miệng cười toe toét trước ống kính. Thủy Sam Ừm, um, cũng vô cùng xinh đẹp, ngồi ngay ngắn bên cạnh. Nào, cười cái nào? Thợ chụp ảnh nhắc nhở hai người. Vũ Phong liền cười tươi hơn. Cười nào? Thợ chụp ảnh lại nhắc nhở. Khói miệng quyến rũ của Vũ Phong đã sắp kéo tới tận mang tay rồi. Mà thợ chụp ảnh vẫn chưa hài lòng. Cười nào? Cuối cùng, Vũ Phong cũng phát hiện ra manh mối. Anh quay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh. Anh nhìn cô, khuôn mặt biểu cảm. Khuôn mặt không vô cảm hơn được nữa, lờ mờ còn nhìn thấy mi mắt và khóe miệng còn đang run run. Nào cô gái, cây một cái, đây là lúc nên vui nhất trong cuộc đời, đừng căng thẳng đến lúc chụp lên không đẹp đâu. Nghe thợ chụp ảnh nói đến đây, thủy Sam mới hơi khẽ động khóe môi. Không biết là vì sao nhìn dáng vẻ này của thủy Sam, Vũ Phong cảm thấy vô cùng buồn cười. Vừa hứng lên, cũng chẳng quan tâm thợ chụp ảnh trước mặt, anh cúi đầu hôn lên môi thủy Sam một cái. thủy Sam phản ứng hại, cáu anh, xấu hổ, đấm thủng thụt vào ngực anh. Lưu manh! Thợ chụp ảnh như không nhìn tiếp được nữa. Chúng ta vẫn nên chụp ảnh trước đã đi. Lúc này thủy Sam mới dần thả lòng được tâm trạng đang căng thẳng. Vũ phòng đặt tay cô vào lòng bàn tay anh, nắm thật chặt. Anh như muốn chuyển hết sự an tâm này sang cho cô gái bên cạnh. Thật ra... Mãi đến sau này, Vũ Phong nhớ lại chuyện đó, cũng không rõ vì sao hôm đó Thùy Sam lại thật sự đi theo anh vào Ủy ban Nhân dân. Anh nghĩ có lẽ đó chính là tình yêu. Tuy nhiên cô chưa từng nhắc tới từ này với anh. Mãi đến khi hai người cầm trong tay quyển sổ đỏ đi từ Ủy ban Nhân dân ra, trời đã sáng tỏ. Mặt trời rực rỡ từ từ nhô ra sau đám mây, ánh nắng bao trùm lấy hai người đang đứng trước cổng. Vũ Phong vui vẻ cười không khép miệng lại được. Vừa ra, anh đã ôm Thủy Sam hưng phấn xoay mấy vào một quảng trường trước cổng Ủy ban Nhân dân. Mãi đến lúc nghe Thủy Sam kêu chóng mặt, anh mới bình ổn lại cảm xúc, đặt cô xuống. Sau đó là nụ hôn dây dưa chiến miên, bao phủ lấy cô. Thủy Sam thở hồn hển đậu tóc trống rỗng. Mãi lâu sau, cô cũng chưa tỉnh táo lại. Thế mà, cô cứ thế bán cuộc đời mình đi rồi sao? Hơn nữa, còn bán cho người đàn ông này. Hơn nữa, chỉ tốn có 30.000 ít ỏi. Không. Không đúng là 15.000 15.000 kia là của anh ta Trời... Thủy Sam than thở, mắt giật giật Nhìn chằm chằm cuốn sổ đỏ trói mắt trong tay Vẫn còn lầm bầm Tôi... tôi vừa làm gì thế này Vũ phòng không vui lắm với phản ứng này của cô Anh bá đạo nâng khuôn mặt Thủy Sam lên Nhẹ nhàng vỗ nhẹ hai cái vào má cô Ý bảo cô tỉnh táo lại đi Dương Thủy Sam Bây giờ anh đây trịnh trọng tuyên bố Từ hôm nay trở đi Mỗi một khoảnh khắc trong cuộc đời của em đều thuộc về anh. Dương Thùy Sam, em là vợ của anh rồi." Câu cuối cùng, anh hưng phấn cao giọng hét lên, sau đó nâng mặt cô lên lại mừng rỡ hôn cô đắm đuối. Thùy Sam lúc này cuối cùng mới lấy lại tỉnh táo. Mọi thứ vừa xảy ra không phải là mơ mà là sự thật. Sự thật đáng sợ. Cô hoang mang nhìn Vũ Phong. "Chúng ta kết hôn thật rồi ạ?" Cô cúi đầu nhìn quyền sổ đỏ trong tay, quả thực không dám tin. Vẻ mặt ngơ ngác của cô làm Vũ Phong vừa tức vừa buồn cười. Không phí sức với cô nữa, anh bế ngang cô đưa lên vào trong xe. Cô cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Còn anh vô cùng cần thời gian và không gian để ân ái, để triền miên với vợ anh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn phải đợi cô tiêu hóa tin tức xong, chấp nhận sự thật xong, đồng ý. Vũ Phong khởi động xe lái xe về phía khu biệt thự. Tay phải anh nắm lấy tay Thủy Sam không dám buông, mà Thủy Sam vẫn cứ nhìn chằm chằm quyển sổ trong tay, mặt không biểu cảm, chẳng nói gì cả. Hồn như bay tận lên chín tầng mây rồi. "Vợ à, em không có gì muốn nói với chồng em à?" Vũ Phong kéo kéo tay Thủy Sam. Thủy Sam giật mình tỉnh lại. "Vợ? Chồng?" Cô chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. "Em..." Sưng hô này em chưa quen Vậy thì từ từ rồi quen Dù sao thì chúng ta cũng có thời gian cả đời cơ mà Vũ Phong tốt tính nhắc cô Khẽ nắm bàn tay Thủy Sam Giống như nắm chặt vật báu Chúng ta đang đi đâu đây Thủy Sam quay sang nhìn anh Từ lúc lên xe đến giờ Cuối cùng thì cô cũng nhìn thẳng anh một lần Vũ Phong vui mừng Điều chỉnh lại tư thế Đương nhiên là về nhà ngủ Về nhà Thủy Sam ngẩn ra Sau đó phản ứng lại, mặt đỏ lên Em... hay là anh đưa em về chung cư trước đã Em... em về nhà em ngủ Thủy Sam lúc này mới ý thức cô và anh vừa kết hôn Hơn nữa còn là kết hôn khi chưa được sự đồng ý của bất cứ vị phụ huynh nào Hơn nữa còn là khi chưa thông báo cho bất cứ người thân, bạn bè nào Trời ơi! Suốt cuộc cô vừa làm ra quyết định điên rồ gì vậy? Vừa kết hôn sống riêng à? Vũ Phong vẻ mặt đau khổ. Em có nên quan tâm một chút đến cảm xúc của chồng em không? Em, em chưa thích ứng kịp. Thủy Sam bối rối, không biết nói làm sao. Thôi được. Vũ Phong xoa mặt cô. Vợ của anh, anh nên nhường cho em một thời gian làm quen. Cảm ơn. Thủy Sam khách sáo nói. Trong lòng hơi bối rối, nhưng cũng ấm áp. Một ngày này, đối với Thủy Sam mà nói, quả thực là một ngày mệt mỏi buồn ngủ. Cô nằm trên giường, xoay trái xoay phải khó ngủ. Rõ ràng là cơ thể mệt mỏi nhưng lại không thể nào ngủ được. Quyển chứng nhận kết hôn vẫn trong tầm mắt cô, mà cô vẫn không dám tin. Mọi thứ vô cùng không chân thực. Cô trước đây rõ ràng là vô cùng kháng cự đối với người đàn ông này, thậm chí tình cảm đối với anh. Cho dù đến tận bây giờ cô vẫn chưa xác định, nhưng mà... Vậy mà cô, cô thật sự kết hôn với anh rồi. Thủy Sam ngơ ngác nhìn lên trần nhà, tim đập liên hồi, chưa từng chậm lại. Cô nghĩ có phải trong tiềm thức cô sớm đã có tình cảm với người đàn ông này, chỉ là bản thân cô chưa phát hiện ra mà thôi. Hoặc thật ra từ lâu cô đã phát hiện được, nhưng cô không muốn thừa nhận mà thôi. Điên rồi, điên rồi. Thủy Sam cảm thấy suy nghĩ của cô không được bình thường. Chuyện này có thể đổi ý không nhỉ? Đương nhiên, không thể. Nhưng mà cô biết nói chuyện này với người nhà thế nào đây? Cầm quyền sổ đỏ đến nói với mẹ, rằng mẹ ơi, con kết hôn rồi à? Còn ba mẹ của Vũ Phong nữa? Nghĩ đến là đau đầu. Hoàng Ngân vừa tỉnh lại đã nhận được tin nhắn của Thủy Sam. Nhìn dòng tin nhắn trước mặt, cô không dám tin vào mắt. Nội dung tin nhắn rất đơn giản. Em kết hôn rồi. Sau đó có một bức ảnh gửi kèm, là ảnh giấy chứng nhận kết hôn. Không cho Hoàng Ngân cơ hội nghi ngờ. Rồi, cô đưa điện thoại cho Cao Dương Thành đang chuẩn bị lên lầu tắm. Vũ Phong và Thủy Sam kết hôn rồi. Cao Dương Thành không hiểu nhìn cô, thuận tay cầm lấy điện thoại trong tay cô, nhìn một cái, khóe miệng cong lên. Tên này, tốc độ nhanh đấy. Anh đưa trả điện thoại cho Hoàng Ngân. Còn không phải à? Hoàng Ngân nhìn bức ảnh màu đỏ trong điện thoại. Cô phóng to bức ảnh lên, phóng to nữa. Nhìn hai cái đầu trụm lại với nhau, Hoàng Ngân bỗng cảm thấy thương cảm. Chả hiểu sao cô lại tưởng tượng hai người trong ảnh là cô và Cao Dương Thành. Dường như cô còn nhìn thấy anh và cô, hai khuôn mặt tươi cười tựa sát vào nhau, cùng nhìn vào máy ảnh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Cảm giác được ngồi trước máy ảnh chụp ảnh kết hôn với người mình yêu, rốt cuộc là cảm giác thế nào nhỉ? Chắc là rất hạnh phúc. Hoàng Ngân bỗng cảm thấy ngưỡng mộ Thùy Sam và Vũ Phong. Thùy bọn họ tan tan hợp hợp mấy năm nay, nhưng ít ra thì bọn họ vẫn dũng cảm ở bên nhau, còn dám hứa hẹn một đời với đối phương. Nhưng giữa cô và anh thì sao? Có lẽ trước kia cô và Cao Dương Thành không cần nhất nhất, chính là thứ gọi là hứa hẹn. Thấy Hoàng Ngân vẫn ngây ra nhìn bức ảnh mà thủy Sam gửi tới, Cao Dương Thành vỗ nhẹ sau gáy cô. Em nghĩ gì thế? Hoàng Ngân quay đầu lại nhìn anh. Trước đây, anh và Khuất Mỹ Hoa cũng chụp bức ảnh như thế này à? Không biết là vì sao, nghĩ tới chuyện đó, Hoàng Ngân lại cảm thấy chua sót trong lòng. Cao Dương Thành sâu xa nhìn cô một cái, mãi lâu sau mới gật gật đầu. Có cảm giác thế nào? Hoàng Ngân tiến sát vào anh hỏi. Cao Dương Thành liếc cô một cái, nhíu mày. Cảm giác gì? Chụp ảnh còn có cảm giác gì được? Mày kiếm nhân lại, những mày hỏi cô. Thế năm đó em chụp ảnh với Đoàn Vũ Đạt thế nào? Vũ Đạt? Là bạn thân nhiều năm không gặp, thực sự đã rất lâu, rất lâu rồi chưa gặp nhau. Tim Hoàng Ngân đập loạn nhịp một lúc, đột nhiên lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu. Em và Vũ Đạt không chụp loại ảnh đó, chứng nhận đăng ký kết hôn là anh ấy nhờ quan hệ làm. Hoàng Ngân cất điện thoại đi. Cao Dương Thành vuốt vuốt tóc cô, lại cúi đầu nhìn chân, vẫn còn chưa khỏi của cô. Hôm nay em đừng về bệnh viện nữa, ở lại đây đi. Nhìn đồng hồ, đã đến 2 giờ chiều rồi. Thế sao được? Mặc dù Hoàng Ngân nói như thế, nhưng thực ra trong lòng sớm đã muốn gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi. Có thể ở chỗ có mùi hương của anh, thật tốt. Cô còn không muốn quay về bệnh viện đâu. Cứ như thế đi. Cao Dương Thành tự quyết định. Chỉ cần em không chạy loạn khắp nơi thì vết thương ở chân cũng sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Nếu như có việc gì thì có thể gọi dì Trần, còn không có việc gì thì ngủ thêm một lúc đi, buổi tối đợi anh về cùng ăn cơm. Anh tỉ mỉ, sắp xếp mọi chuyện cho cô. Anh phải đi làm sao? Hoàng Ngân ngừng đầu hỏi. Anh hẹn khuất Mỹ Hoa rồi. Anh nói. Ồ, thế à? Hoàng Ngân cắn cắn môi, gật đầu, chuyển tầm mắt ra ngoài bờ biển. Cảnh thật đẹp, nhưng lòng cô lại có chút rối loạn. Bàn chuyện ly hôn với cô ta thôi. Dường như biết cô sẽ nghĩ nhiều, Cao Dương Thành vội vàng bổ sung thêm một câu. Hoàng Ngân nghiêng đầu nhìn anh. Ồ, thế sao? Cuối cùng cô định thần lại, hỏi anh. Anh định ly hôn thật sao? Em mong là giả sao? Cao Dương Thành cố ý hỏi cô. Không, không có. Hoàng Ngân lắc đầu, xua tay, đột nhiên cảm thấy câu này không đúng lắm, vội vàng sửa lại. Tùy anh. Cô không muốn biến mình thành người thứ ba. Cảm giác này thật sự có chút tội lỗi. Nhưng mà... Cô muốn đi cùng anh không? Đột nhiên Cao Dương Thành hỏi Hoàng Ngân. Sao cơ? Hoàng Ngân nhăn mặt chừng anh. Anh thật sự muốn đẩy em vào tình cảnh làm người thứ ba sao? Cao Dương Thành tùy ý cười, xoa xoa tóc cô. Vậy thì em hãy ngoan ngoãn ở đây đợi anh về. Còn nữa bổ sung thêm một câu. Cho dù không có em, thì cuộc hôn nhân này sớm muộn cũng đi đến bước này thôi. Có lẽ ly hôn còn sớm hơn nữa cơ. Anh nói xong, liền lên tầng vào phòng tắm rửa. Đứng trước ban công, hai tay chống trước lan căn gỗ. Hoàng Ngân phóng tầm mắt nhìn về phía biển xanh vô tận. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi. Không có vị tanh mặn của biển, mà là hương hoa mùa hè thanh mát. Mùi hương chuyển vào mũi, hòa vào trong không khí, làm cho người người cảm thấy thoải mái. Cô Hoàng Ngân... Qua đây uống cốc sữa nóng cho ấm dạ dày đi. Dì Trần đứng trong phòng cười gọi Hoàng Ngân. Vâng. Hoàng Ngân định thần lại, quay đầu cười với dì Trần. Sau đó cô tập tĩnh vào phòng trong. Dì Trần thấy thế, vội vàng qua đỡ cô. Đương nhiên cuối cùng Hoàng Ngân cũng không đi cùng Cao Dương Thành. Cô nghe lời anh, ngoan ngoãn ở trong nhà, đợi anh về ăn cơm. Tâm trạng này thật giống với cảm giác người vợ ở nhà chờ chồng về buổi chiều, cuối cùng Khuất Mỹ Hoa cũng ngoan ngoãn ký tên lên đơn ly hôn. Lý do rất đơn giản là vì bảo vệ cho sự an toàn của nhà họ Khuất. Trôn thuế, lậu thuế đối với một công ty lớn như của họ cũng không phải chuyện đùa. Cho dù có mối quan hệ hùng hậu, nhưng một khi số tài liệu bị lộ ra thì sẽ là một hồi phong ba khó có thể giải quyết được. Huống hồ gần đây còn thắt rất chặt. Vợ chồng nhà họ Khuất cũng không dám bảo đảm. Chỉ đành khuyên con gái từ bỏ cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa này. Khuất Mỹ Hòa bị Cao Dương Thành gạch tên khỏi hộ khẩu. Trước khi ký tên, cô ta hỏi Cao Dương Thành. Anh không sợ tôi nói với Đỗ Hoàng Ngân chuyện anh bị nghiện ma túy sao? Cao Dương Thành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cô ta, ngón tay giống như tùy ý gõ gõ mặt bàn, nhẹ giọng cảnh cáo. Trước khi làm những uy hiếp vô nghĩa này, trước tiên hãy tự lượng sức mình xem có đủ năng lực hay không đã nhé. Anh vừa nói vừa nho nhã đứng lên, chỉnh trang lại ống tay áo âu phục, lạnh lùng nhấc mi từ trên cao xuống nhìn khuất Mỹ Hoa, mặt đang trắng bệch ra. Sắc mặt anh lạnh lùng, không giận mà uy. Cô khuất, lần sau cô còn làm loạn nữa thì vật bồi táng cùng cô sẽ là cả tập đoàn khuất thị. Chỉ cần cô chơi được thì tôi cũng không có ý kiến đâu. Anh nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Bóng lưng tuyệt tình, không mang theo chút lưu luyến nào. Lạnh lùng đến nỗi khiến cho lòng khuất Mỹ Hoa rét run. Sắc mặt cô ta trắng bệnh như tờ giấy. Tay nắm chặt lên mặt bàn, khuất mỹ hoa run rời. Cô không cam tâm, không cam tâm bản thân mình đến cuối cùng lại mất hết tất cả. Không, không phải không có gì, mà là cả người bẩn thỉu, Bẩn đến nỗi cô có tẩy thế nào cũng không sạch được. Sau khi Cao Dương Thành gặp khuất mỹ hoa xong, thì liền lái xe đến khách sạn Grift. Luis không có ở đó, chỉ có một mình dương dương ngồi buồn chán trong sảnh, chơi cùng một đám nữ giúp việc. Vừa nhìn thấy Cao Dương Thành, cậu bé vui mừng như một chú chim, lao như bay vào lòng anh, bắt đầu líu ra, líu díu, kể chuyện cho anh. Ba, sao ba lại đến đây, không phải ba ở bệnh viện với mẹ sao? Nếu không phải bị có ba ở đó, cậu đã không muốn làm bóng đèn, nếu không cậu đã sớm đến bệnh viện cùng mẹ rồi. Mẹ ở nhà, Cao Dương Thành sửa lại tóc trước chán cho cậu, trao mày. Đã bao lâu rồi con chưa cắt tóc, tóc mái che hết cả mắt rồi. Rất lâu chưa cắt rồi, từ lúc đến đây giờ vẫn chưa cắt ạ. Nhóc con trả lời thật lòng. Đi thôi, đưa con đi cắt tóc trước, sau đó về nhà ăn cơm nhé. Được ạ. Nhóc con cực kỳ phấn khởi. Cao Dương Thành câu được câu trăng nói chuyện với cậu bé, liền ôm Tiểu Dương Dương đi. Trước tiên là đưa bé con đến tiệm cắt tóc. Tiểu Dương Dương ngồi trên ghế cắt tóc, chiếc người cuốn một chiếc khăn to, đầu tóc ẩm ướt. Đôi mắt đẹp nhắm lại, hai chân đung đưa không yên trên ghế đen. Cao Dương Thành ngồi đằng sau cậu bé, nhàm chán lật lật, tạp chí trên tay. Ba ơi! Cậu nhóc gọi anh. Sao con? Cao Dương Thành đáp một tiếng, không ngừng đầu. Ba định cắt cho con kiểu gì thế ạ? Cậu bé cúi đầu, cảm giác được có được chiếc máy giống như lưỡi sao chạy đi chảy lại trên đầu. Cậu cũng không biết thứ này là cái gì, cứ tê tê, lạ lạ. Tóc ngắn. Cao Dương Thành trả lời, "Ồ, tóc ngắn." Nói cũng như không, chẳng lẽ lại cắt tóc dài. Vừa nghe là biết trả lời lấy lệ. "Ba, ba yêu con không?" Đột nhiên cậu bé hỏi anh. Cao Dương Thành cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí, liếc nhìn nhóc con phía trước. Cậu bé vẫn cúi đầu, nhắm mắt để yên cho sợi cắt tóc răng rắc di chuyển trên đầu cậu. "Ba?" Cậu bé thấy anh không trả lời, có chút lo lắng. Cao Dương Thành thấy tất cả những thợ làm tóc xung quanh đều nhìn mình với ánh mắt mong đợi. Trước mặt mọi người nói yêu có phải rất mất mặt không? Ba, ba cảm thấy nói yêu con là chuyện rất mất mặt sao? Lời nói của cậu nhóc dường như có chút tủi thân, có chút tổn thương. Đương nhiên không phải. Cao Dương Thành lập tức phủ nhận. Trên gương mặt anh Tuấn vi phạm có chút xấu hổ. Vậy tại sao ba không chịu nói yêu con chứ? Hay là tại ba không yêu con nhiều? Nhưng mà, ba ơi, con yêu ba. Một câu nói dường như làm cảm động tất cả mọi người ở đấy. Đương nhiên, cũng bao gồm cả ông ba, Cao Dương Thành. Khi câu, con yêu ba, được cậu nhóc nói ra bằng giọng nói non nớt ngây thơ, anh chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cứng rắn của mình bị cậu cảm hóa. Mà xui quỷ khiến. Anh đáp một câu, ba cũng yêu con. Không để ý đến những người ở bên cạnh tình cha con của họ. Lúc phản ứng lại, sắc mặt anh có chút xấu hổ, tiếp tục cúi đầu vừa như đang xem báo, thúc giục nói. Nhanh lên! Được! Người thợ tóc vội vàng gật đầu đáp. Cậu bé ngồi trên ghế lại càng vui vẻ, bắt đầu cựa quậy không yên, làm tự cắt tóc mấy lần, không hạ tông đơ được. Cao Dương Thành thực sự không nhìn được nữa. Dương Dương, đừng nghịch nữa! Bà, con rất vui! Cậu bé ngây thơ nói. Con còn nghịch nữa, cẩn thận chuối cắt tay của con đi. Đến lúc ấy, con chỉ có thể xách tay đi gặp mẹ con thôi. Những thợ tóc xung quanh đều bị câu chuyện cười đầy máu me này của sếp lớn cao, làm cho bật cười. Những lời này thật sự có tác dụng. Cậu nhóc mới nãy còn đang cao hứng không chịu ngồi yên, bây giờ lại ngồi thẳng người như tượng đá trên ghế, không dám động đậy. Cậu không muốn xách tay đi gặp mẹ đâu. Chắc chắn sẽ bị mẹ đánh cho một trận. Khoảng gần 10 phút sau, cuối cùng cũng cắt tóc xong rồi. Người thợ tóc bỏ khăn quấn ra. Dương Dương lúc này mới mở mắt ra. Nhưng mà vừa nhìn thấy mình trong gương, cậu liền bị dọa hét toáng lên, phản đối. Ba! Ba ơi ba! Sao con lại biến thành đầu chọc rồi? Cậu bé ôm đầu, mặt méo sạch, giống như chịu đả kích rất lớn chạy đến chỗ Cao Dương Thành. Ba! Con không có tóc nữa rồi, làm sao bây giờ? Cậu ôm lấy cái đầu chọc lung lốc của mình, không chịu bỏ tay. Cao Dương Thành giật giật khóe môi, mặc dù cắt chọc là chú ý của anh. Đương nhiên, anh nghĩ mùa hè thì nên cắt chọc, nhưng mà kết quả thì chọc là như thế này sao? Đầu nhỏ quả thật là chọc đến nỗi giống như mặt gương, dường như có thể in cả khuôn mặt hơi co lại của Cao Dương Thành. Rất đẹp! Ngài Cao trái lương tâm khen cậu bé, bàn tay xoa xoa cái đầu chọc lốc của cậu bé. Đứa trẻ tốt, thật sự rất trơn, rất nhẫn. Đi thôi, về nhà ăn cơm. Anh nắm tay tiểu Dương Dương đi ra khỏi tiệm Nếu như lúc nãy tâm trạng Dương Dương rất tốt Vậy thì bây giờ thật sự có thể coi là mây đen đầy trời Ba Cậu nhóc bên chân lại gọi anh Sao Anh cúi đầu nhìn con trai Ba nói ba yêu con thêm lần nữa đi Dương Dương đong đưa cái đầu Tho Dương Thành khó hiểu nhìn con trai Nhưng không phải vừa nãy nói xong sao Ba, ba nói lại lần nữa đi Cậu nhóc ngước đầu chọc lốc, khuôn mặt vừa tủi thân, vừa mong chờ nhìn ba. Tại sao? Cao Dương Thành thực sự không hiểu nổi ý nghĩa của con trai. Bây giờ tâm trạng con rất không tốt. Cậu nhóc cắn môi, bộ dạng như muốn khóc. Con muốn nghe ba nói yêu con, như thế có lẽ tâm trạng con sẽ tốt hơn một chút. Cao Dương Thành bật cười. Tim anh như mềm ra, ở góc nào đó trong tim dường như bị một cục bông va phải cắm sâu vào. Anh bế cậu nhóc lên, ôm vào trong lòng, hào phóng hôn lên trán cậu. Con trai, ba yêu con. Quả nhiên, tâm trạng tốt hơn một chút rồi. Cậu nhóc làm giấu một chút. Cái đầu chọc lóc nghiêng nghiêng trong lòng ba, lầm bẩm nói. Cũng không biết mẹ có ghét bỏ con không nữa. Kết cục. Vừa mở cửa, Hoàng Ngân nhìn thấy cái đầu chọc lông lóc của con trai, thật đúng như quả bóng, thì bị dọa đến nỗi giống như gặp quỷ. Đôi mắt long lanh trừng lớn. Không thể tin được mà nhìn con trai mình. Ôi trời ơi! Cô ngồi xuống ôm lấy đầu con trai. Bé cưng! Con, con làm sao thế này? Tay cậu nhóc bắt lấy đỉnh đầu về mặt tủi thân. Mẹ ơi! Con như thế này có phải rất xấu không? Ai cạo chọc đầu con thế này? Hoàng Ngân thật sự không còn lời nào để nói. Dương Dương thẳng tay chỉ tội cải đầu sỏ. Cao Dương Thành dường như nhìn thấy ánh mắt bức bách của Hoàng Ngân nhìn anh, vội vàng một tay ôm cậu nhóc bên chân đi vào bên trong như chạy trốn. Bà đưa con đi chơi nhé. Cao Dương Thành! Hoàng Ngân tức giận. Có người ba nào giống như anh không? Cắt cho con cái đầu chọc như thế, cũng thật là quá đáng quá đi mất. Lúc ăn cơm, cái đầu nhỏ chọc lốc ngồi bên ghế ăn cao cao, gặm xương trong bát. Hoàng Ngân nhìn cảnh này, nhìn thế nào cũng thấy thật quen thuộc. Đột nhiên nghĩ ra bốn năm trước, lúc nhóc con nằm trong phòng bệnh cũng là kiểu tóc này. Có điều lúc đó nhìn cũng không nhẵn như thế này, có lẽ là do lúc đó vẫn còn nhỏ. Giờ nhìn lại, thật giống đứa nhỏ ngốc. May mà mặt nhỏ đẹp trai, cũng còn đỡ cho kiểu tóc không còn gì để nói này, cũng còn không đến nỗi quá xấu. Hoàng Ngân nhìn hai người, một lớn một nhỏ, hai gương mặt hao hao nhau, trong lòng thấy ấm áp. Thật hạnh phúc. Ba ba và mẹ kế đã ly hôn chưa ạ? cậu nhóc cắn miếng xương nhỏ trong miệng, chẳng suy nghĩ gì mà hỏi một câu. cao dương thành ngẩng đầu nhìn cậu bé, hoàng ngân cũng ngẩng đầu nhìn con trai. mẹ kế? cao dương thành hơi nhăn mày. đúng vậy, chính là mẹ kế đã từng cứu dương dương. cậu nhóc gật đầu, miệng nhỏ cười nhìn ba mình. mẹ nói nếu như không có mẹ kế thì cũng không có con. hừ, cao dương thành lạnh lùng nhếch môi mắt chuyển đến trên mặt Hoàng Ngân. Hoàng Ngân điềm nhiên gật đầu. Phải dạy con có lòng biết ơn, không sai. Cho dù thế nào, Khúc Mỹ Hoa cũng từng cứu Dương Dương không màng ơn huệ. Chuyện này Hoàng Ngân hy vọng Dương Dương ghi nhớ trong lòng. Ly hôn chưa ạ? Cậu nhóc rất biết bắt trọng điểm. Cậu lặp lại câu nói lần nữa. Ừ. Um. Cao Dương Thành trầm ngâm một tiếng xem như đáp lời. Đây là chuyện của người lớn, trẻ con đừng hỏi nhiều. Hoàng Ngân nghiêm mặt dễ dỗ Dương Dương. Cô không thích Dương Dương nhắc đến chuyện ly hôn, cô mong Dương Dương sẽ luôn nhìn thấy mặt tốt của mọi chuyện. Chỉ là Dương Dương từ khi sinh ra đã định sẵn tuổi thơ không tròn vẹn. Hoàng Ngân thật sự có chút ai náy. Còn mới nãy vô tình nhìn thấy văn bản của ba. Tiểu hướng Dương chỉ chỉ tớ đơn ly hôn để trên ghế dài trong phòng khách. Hoàng Ngân nhìn một chút lại nhìn sang Cao Dương Thành, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Thật sự ký tên rồi sao? Đúng, Cao Dương Thành nhếch nhếch môi. Bây giờ anh độc thân rồi. Thật là tốt quá đi. Cậu nhóc vui mừng vỗ tay. Ba, như vậy có phải là ba có thể lấy mẹ Hoàng Ngân nhà chúng ta không? Một câu nói ngây thơ của tiểu hướng dương lập tức làm cả bạn ăn rơi vào không khí kỳ quái. Hoàng Ngân sắc mặt xấu hổ, không dám nhìn Cao Dương Thành. Mà ánh mặt nóng bức của Cao Dương Thành lại cứ chiếu vào khuôn mặt có chút hoang mang của Hoàng Ngân. Ánh mắt của anh thâm trầm lại mang theo chút chắc chắn. Giây sau lại thu hồi tầm mắt, cuối cùng cũng không nói gì. Vẫn cứ không có lời hứa nào. Người phụ nữ này anh không muốn buông tay nữa. Nhưng trước khi xác định mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô hay không, anh không muốn cho cô bất kỳ lời hứa giả dối nào. Không muốn như trước đây cho cô quá nhiều hy vọng, cuối cùng lại biến thành từng giọt, từng giọt nước mắt của cô. Thấy anh từ đầu đến cuối không nói, Cho dù không phủ nhận, nhưng trong lòng Hoàng Ngân vẫn có chút lạc lõng. Mà chút lạc lõng ấy lại thể hiện có chút rõ ràng. Dương Dương, chú Lý đã chọn giúp con mấy trường tương đối tốt rồi, đợi đến khi nhập học, con đi học thử một hôm rồi chọn cũng được. Cao Dương Thành chuyển chủ đề. Dương Dương có lẽ hiểu được sự khó xử của người lớn, mặc dù không được vui, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Vẫn cứ cười đáng yêu, gật đầu. Ok, nhưng mà ba ơi! Sau này con sẽ ở trong nước cùng ba sao, vậy mẹ Hoàng Ngân thì sao? Mẹ Hoàng Ngân cũng ở cùng chúng ta chứ? Cậu nhóc nghiêng đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn mẹ mình. Trong đôi mắt to tròn, tràn ngập tia sáng vui mừng. Ừ, mẹ con cũng sẽ ở cùng chúng ta. Cao Dương Thành tranh nước Hoàng Ngân, trả lời câu hỏi của con trai. Thật sao? Cậu nhóc có chút không dám tin, hạnh phúc đột nhiên đến này. Thật tốt quá, vậy con có thể kết bạn Trung Quốc rồi. Dương dương phấn khởi, ngoài người vào bát cơm. Cậu nhóc thật vui vẻ hết biết, dường như đến đồ ăn cũng ngon hơn rất nhiều. Đừng ăn nhanh thế, cẩn thận ngại đấy con. Hoàng Ngân gấp bên nỗi nắm đầu cậu nhóc. Ăn chậm chút, ăn chậm chút. Cậu nhóc thật sự khó có được lần vui vẻ như vậy. Cậu càng vui vẻ, càng chứng minh những năm này cậu thiếu thốn tình cảm đến thế nào. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, có lẽ luôn khao khát tình yêu của ba mẹ. Hoàng Ngân có chút ai nấy. Nhưng ai này nhất có lẽ là người chưa thực sự được làm ba ngày nào, Cao Dương Thành. Thứ anh nợ con thực sự quá nhiều, mà tình yêu anh cho con cũng thật sự quá nhiều. Anh mãi mãi cũng không quên được lúc ở trong bệnh viện bốn năm về trước, cảnh cậu bé nằm trong lòng anh ngây ngô lần đầu gọi ba. Bây giờ nghĩ lại, vẫn ấm áp như trước. Anh không kìm được nhách môi, hơi nở nụ cười. Hạnh phúc có lúc rất giản đơn. Cô ấy ở đây, con cũng ở đây. Thế là đủ rồi. Vết thương của Hoàng Ngân cuối cùng cũng tạm coi như khỏi rồi. Ngày thứ hai, sau khi xuất viện, cô thật sự về công ty SSE làm việc. Lúc khuôn mặt gần như quen thuộc của Hoàng Ngân xuất hiện, nhất thời cả phòng thiết kế giống như bùng nổ, vô cùng náo nhiệt. Chị Hoàng Ngân! Tất cả mọi người đều vui vẻ đến chỗ Hoàng Ngân. Chị có thể quay về thật sự là tốt quá rồi. Cho dù là Trần Dương Cầm trước đây nhìn Hoàng Ngân không thuận mắt cũng đều cười vui vẻ đi lên phía trước. Hừ, còn cho rằng chị sớm về Pháp rồi chứ. Chưa hoàn thành xong dự án này thì tôi có thể đi đâu được chứ. Hoàng Ngân nói sự thật. Có điều cho dù cô trở lại chắc cũng không dễ sống đâu. Trần Dương Cầm dùng bộ ngực cao vút chọc chọc cánh tay Hoàng Ngân, mắt nhìn thẳng vào phòng làm việc của giám đốc của Hoàng Ngân trước đây. Sau khi cô đi, tổng công ty nhanh chóng sai tổng thanh tra bộ phận chúng ta thay thế vị trí của cô rồi. Bây giờ cô quay lại cũng chỉ như chúng tôi thôi, còn vui vẻ cái gì chứ? Hoàng Ngân không để tâm. Trần Dương Cầm hiếp mắt. Thật ra tôi cũng rất tán thành, cô kéo bà ta rất xuống, một núi không thể có hai hổ mà. Này, Trần Dương Cầm, cô thật lắm chuyện. Tiểu bát không vui, chọc chọc Trần Dương Cầm. Hừ, chẳng lẽ các người muốn bị cái mụ phù thủy đó quản sao? Các người chịu được, tôi không chịu được. Lại nói Tổng Thanh tra đỗ trở lại rồi, các người cho rằng với tính cách của bà lão yêu bà đó, bà ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho đối thủ đáng gờm như cô ấy sao? Hoàng Ngân nhách mày theo tầm mắt của cô ta, nhìn về phía phòng làm việc của mình. Phòng làm việc đóng cửa, không nhìn thấy gì hết. Chuyện này là sự thật. Tiểu bát gật gật đầu, tán thành lời của Trần Dương Cầm. Lúc đó, chị Hoàng Ngân được Tổng Giám đốc cao chọn, bà ta cũng không ít lần làm khó em đâu. Sau này chuyện của hai chúng ta bị lộ, bà ta cũng không ít lần đòi cắt chức em trước mặt Tổng Giám Đốc Cao, có điều mỗi lần Tổng Giám Đốc cũng không chừa mặt mũi cho bà ta. Tiểu bát liếc nhìn Hoàng Ngân, cười ái muội Không cần đoán cũng biết Tổng Giám Đốc Cao giữ mặt mũi cho ai mà. Cô vừa nói với ôm vai Hoàng Ngân. Cho nên nói chị Hoàng Ngân, chị không cần sợ mụ phù thủy đó, chị có Tổng Giám Đốc chống lưng, bà ta chắc chắn không dám đụng đến chị đâu. Nhắc đến Cao Dương Thành, Hoàng Ngân liền cảm thấy có chút xấu hổ. Mấy người đừng lấy anh ấy ra nói nữa, tôi với anh ấy, thực ra trước đây có chút chuyện, bây giờ không còn liên quan gì nữa rồi. Hừ, có quỷ mới tin ý. Trên tất cả mọi người đều viết chữ không tin. Hiển nhiên, tất cả những lời thanh minh của Hoàng Ngân đều là vô nghĩa. Chẳng có ai thèm tin. Nhưng mà cô cũng thật lợi hại quá đi, vừa đến liền khiến Tổng Giám Đốc ly hôn với đại tiểu thư nhọ khuất rồi. Trần dương Cầm vẫn không thay đổi được cái tính khắc nghiệt đó. Này, có ai nói chuyện với cô không? Rõ ràng là khuất mỹ hoa kia vụng trộm bên ngoài trước, bình thường không đọc báo sao?" Tiểu Bát lập tức đáp trả. "Tổng giám đốc ca cũng tìm không ít phụ nữ mà. Cho nên cô nói chiều Hoàng Ngân của chúng ta làm gì? Tôi nói gì cô ta, tôi không phải khen cô ta sao? Người phụ nữ khác còn không có bản lĩnh làm tổng giám đốc cao ly hôn đâu, cô ta vừa xuất hiện liền giống như đội mồ sống dậy, vậy không phải chứng minh cô ta rất có sức hấp dẫn sao? Tôi nói có gì khó nghe nào?" Hoàng Ngân nghe bọn họ, tôi một câu, cô một câu cãi nhau. Cũng cảm thấy những ngày này thú vị hơn lúc ở khách sạn. Được rồi, được rồi, vấn đề hôn nhân của người khác tôi không muốn tham dự đâu. Có điều đóng băng ba tấc không phải lạnh một ngày. Chúng ta cũng nói buôn chuyện đến đây thôi, làm việc đi. Hoàng Ngân quát một tiếng, tất cả mọi người giống như tiếp nhận chỉ thị của lãnh đạo, ngoan ngoãn trở về cương vị làm việc. Này, làm lãnh đạo mấy ngày thì thật sự coi mình là lãnh đạo à, còn dám ra lệnh cho cấp dưới của tôi? Đột nhiên lúc này, ngoài cửa phát ra giọng nói chua ngoa. Hoàng Ngân nhìn ra. Tổng thanh tra Trần. Tất cả mọi người soạt soạt đứng dậy, cung kính chào một tiếng. Bọn họ không dám không tuân theo mụ phù thủy này, bởi vì bà ta không chỉ là người lãnh đạo của dự án này mà còn là tầng lớp lãnh đạo của công ty. Cho nên, dù là Trần Dương Cầm bình thường khắc nghiệt cũng phải ngoan ngoãn đứng dậy. Hoàng Ngân tỉnh ngộ. Hóa ra, người mặc sơ mi trắng trên váy đen, đeo cặp kính đen, trên mặt của dấu vết thời gian trước mặt, chính là người mà mấy vị kia nhắc đến, liền nghe tiếng là biến sắc. Đại Tổng Thanh Tra Tổng Thanh Tra Trần Hoàng Ngân cũng học theo bọn họ, gọi một tiếng.